Ngọc Phật gật đầu, Tà Đăng Phong có thể nhìn thấy được sự chênh lệch, điều này làm cho Ngọc Phật cảm thấy an tâm, bởi vì khinh địch thường dễ toi mạng. Nếu Khương Tử Nha lợi hại như hai người nói như vậy thì cũng không đợi đến lúc 7-8 tuổi mà cưới vợ A. Thiết hài mở miệng, khinh thường, Thiết Hải vừa nói thốt xong, tả Đăng Phong cùng Ngọc Phật liền bật cười. Khương Tử Nha là một thần thoại trong truyền thuyết phong thần, làm không tốt. Khương Tử Nha sẽ làm hại đến người trong đạo môn mà thôi. Tả Đăng Phong cười nói. Ta biết, thế gian này làm gì có thần tiên. Thiết Hải nghe vậy thì gật đầu. hắn tin Phật nên không tin thế gian này tồn tại thần tiên. Người điên lời nói cũng điên. Ngọc Phật nghe vậy liền nhíu mày. Nàng là người tu đạo, cho nên cũng không cho rằng có Phật tổ hay Bồ Tát. Đoạn này động chạm đến hai nhà đạo. Phật nên mình không dịch. Thiết Hải nghe vậy lập tức muốn mắng lại Tả Đăng Phong nhìn thấy không đúng vội vàng nói sang chuyện khác Minh tịnh đại sư Tăng nhân thiếu lâm tự đều là người tử bi nhân ái Lúc thiên tai không nên cứu giúp nạn dân nghèo Tôi sẽ bố thí cho quý tự một ít tiền nhan đèn Làm phiền Ông mang về Tả Đăng Phong cầm lấy chiếc dương gỗ Cầm lấy hơn 10 cân hoàng kim rồi đưa cho Thiết Hải a-di-đà Phật, lão nạp tà ơn tà thí chủ, Phật tổ sẽ phù hộ cho cậu. Thiết hài thấy thế vội vàng chắp tay đọc Phật hiệu, cảm ơn tà Đăng Phong. Đại sư khách ca hát rồi, tà Đăng Phong cười cười. Tôi không cần, Ngọc Phật thấy tà Đăng Phong đang lửa đồ, biết hắn muốn cho mình một ít. Đảo quán của thần châu phái các cô giống như chuồng bồ câu, trở về xây lại đi, lần này đi tu sửa sẽ mất vài ngày. Lần sau có manh mối còn phải làm phiền cô nữa. Tà Đăng Phong cúi đầu, lửa đồ cho Ngọc Phật. Ngọc Phật nghe vậy gật đầu cười, cũng không có từ chối hảo ý của Tà Đăng Phong. Sau đó, Tà Đăng Phong liền đưa cho Ngọc Phật. Ngọc Phật cũng cầm lấy. Thả ra thanh phủ, rất nhanh tôi sẽ đến. Ngọc Phật lấy một ống trúc ra đưa cho Tà Đăng Phong. Cho ta một ít, ta cũng muốn đi. Tiết Hải thấy thế vội giơ tay ra đòi. Tả thấy thế không đợi Ngọc Phật mở miệng liền đứng lên kéo Ngọc Phật đi về phía đông. Không nên đưa cho hắn, nơi chúng ta đến quá nguy hiểm, không thể liên lụy đến vị cao tăng từ bi trong Phật môn này được. Tả Đăng trước mắt vài cái với Ngọc Phật. Việc chúng ta làm liên quan đến an nguy trong thiên hạ, để cho hắn làm cũng có thể làm cho hắn tích lũy công đức. Ngọc Phật cùng phối hợp diễn trò với Tả Đăng Phong. Hắn đã lớn tuổi rồi, thể lực không bằng người trẻ tuổi A. Tả Đăng Phong không nhịn được mà nở nụ cười. Mau đưa cho ta, ta sẽ đi theo, mau đưa ta cái ống trúc. Thiết Hải không nhịn được, lắc mình đến trước Ngọc Phật. Ngọc Phật thấy Thiết Hải đã trúng kế liền đưa ống trúc cho Thiết Hải. Không tệ, Thiết Hải cầm lấy ống trúc rồi nhét vào trong người. Rốt cuộc là áo tràng của cô còn cất bao nhiêu thứ nữa Tả Đăng Phong nhíu mày đánh giá Ngọc Phật, tuy rằng ống trúc mà Ngọc Phật đưa không lớn nhưng mà cũng khá là nhiều, tổng cộng nàng đưa ra 5-6 cái rồi. Bên trái để độc dược cùng phù chú, những thứ đã dùng để ở bên phải, Ngọc Phật nghe vậy, mở áo bào ra. Tả Đăng Phong vừa thấy lập tức trợn mắt há hốc mồm, trong áo bào của toàn là những túi nhỏ, lớn nhất chỉ có mấy tấc túi này còn nhỏ hơn ngón tay. Ở bên trong đều là đồ nhỏ. Mấy thứ này nặng bao nhiêu? Tả Đăng Phong hỏi. Tám mút túi này cũng nặng không quá 3-4 cân. Mà cậu xem áo choàng hay xem thứ khác? Ngọc Phật khép áo choàng lại. Át cỏ bắt đầu có dị trạng. Tụ tập dính liền lại với nhau. Sau một lát đã hóa thành một con rắn lớn màu đen dài hơn 3 trượng. Thân thể to như thùng nước. Toàn thân phủ lân giáp màu đen. Cái gì... Tả Đăng Phong nghe thế vội quay đầu lại, phát hiện thiết hài lặng yên không tiếng động mang theo thập tam rời đi được vài dạm rồi. Hắn không từ mà biệt chỉ là muốn mang theo thập tam, cậu còn không mau đuổi theo. Ngọc Phật vội thúc giục, không cần đuổi theo, qua một lát thì hắn sẽ mang thập tam trở lại. Tả Đăng Phong nở nụ cười xấu xa, trộm mèo cũng không giống với trộm khỉ A. Ngọc Phật nghe vậy cảm thấy nghi hoặc. Bất quá cũng không có hỏi thêm Quả nhiên, qua một lát thiết hài liền trở lại Ta dẫn nó ra ngoài tìm thức ta Thế mà nó lại cào ta Thiết hài cười cười hạ xuống mặt đất Tay vuốt lên vết máu trên chán Thập tam nhân cơ hội này nhảy xuống chạy tới bên cạnh tả Đăng Phong Người này cực kỳ ngang tàng, không nghe lời Tả Đăng Phong cười nói Lão nạp đi chứ, A-di-đà Phật Thiết hài lúng túng nói một câu rồi xoay người bỏ đi Gần tới cuối năm rồi Cậu muốn đi nơi nào? Ngọc Phật hỏi Đem bán mấy thứ này kiếm tiền Sau đó nghỉ ngơi vài ngày Tả Đăng Phong đưa tay chỉ vào dương ngỗ Nếu cậu không chê miêu cương thì có thể đến làm khách tại thần châu phái Ngọc Phật mời Thứ tốt đều cho cô rồi Đừng có đánh chú ý vào những vật còn lại nữa Mau đi đi Tà Đăng Phong cười cười rồi vác lấy dương ngộ. Ngọc Phật nghe vậy cười cười. Không có kiên trì mời. Nàng biết tả Đăng Phong sẽ không đi. Tôi đi đây. Lần sau sẽ mang theo kiểu nhi đến làm bạn với Thập Tam. Ngọc Phật lăng không. Cô tuyệt đối đừng dẫn nó đi. Hai đứa này như chó với mèo. Lúc trước khi ở khách điếm thì bọn nó thiếu chút nữa đánh vỡ đầu nhau rồi. tả Đăng Phong vội vã ngẩn đầu hô lớn. Ngọc Phật nghe vậy bật cười, vận chuyển linh khí, đi về hướng Nam. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 141, Mao Sơn gặp Nguy Thiết Hải và Ngọc Phật trước sau rời đi. Bên đóng lửa lúc này chỉ còn Tả Đăng Phong và Thập Tam. Tả Đăng Phong chỉ lên vai mình, Thập Tam liền phóng người lên vai hắn rồi ngồi xuống. Tả Đăng Phong chờ nó ngồi vững liền để khí bốc người phi thân về phía đông. Chuyến này có nguy nhưng không hiểm, thuận lợi lấy được nội đan của Kim Kê. Theo lý thì tả Đăng Phong có lẽ phải vui mừng mới phải, nhưng thực tế thì hắn không thể nào vui cho nổi. Trận Pháp do Khương Tử Nha bày ra quá mức huyền diệu, khó lòng chỉ dựa vào một góc này của trận Pháp để suy đoán ra những góc khác. Khi xuống núi, tả Đăng Phong tảng thời nghỉ lại ở một thị trấn nằm dưới chân núi. Sau đó không lâu hắn dẫn theo thập tam nhằm thẳng thành phố hợp vì tỉnh An Huy. Nơi này là thủ phụ của giới thương Buôn Huy Châu, mà tả Đăng Phong thì cần phải bán đi một số thứ trong dương ngộ. Sở dĩ gọi là cửa ải cuối năm. Cuối năm phải trang trải nợ nần là vì người tá điền và người vay mượn tiền cần phải trả cho địa chủ và người cho vay địa tô và số tiền đã mượn trước cuối năm. Người ta cũng hay nói, cho dù đói kém liên miên, Nộp tô trả nợ không quên hỡi người. Vì vậy mới gọi là cửa ải cuối năm. Cửa ải cuối năm đối với những bá tính nghèo khổ quả thực là ngày khốn khổ khốn nạn. Nhưng cho dù có khốn khổ thế nào thì năm cũ cũng sắp qua. Chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày cửa ải cuối năm. Tiểu viện của đám nhà giàu răng đèn kết hoan. Hương vị của Tết nhất cũng đã lan tỏa từ đầu làng đến cuối xóm. Nhìn dòng người qua lại tấp nập trên đường. Trong lòng tả Đăng Phong dâng lên một cảm giác mất mắc rất mãnh liệt. Những cô bé cậu bé còn nhỏ tuổi tay cầm theo sâu kéo hồ lô cười tiếu tít đuổi theo nhau cũng khiến tả Đăng Phong lưu luyến không muốn rời đi. Nếu vu tâm ngữ giờ vẫn còn sống thì chưa biết chừng hắn đã được làm cha rồi. tả Đăng Phong tuy dằn được mình trước nữ sắc nhưng hắn không thể dằn được bản năng làm cha ẩn giấu sâu thẳm trong lòng hắn. Khi gặp phải những đứa bé quần áo rách dưới. Hắn đều đứng lại tặng cho mỗi đứa một đồng đại dương rồi sau đó nhìn chúng vui vẻ tiếu tít chạy đi. Tốc độ đi đường của tả Đăng Phong cũng không nhanh. Phải hai ngày sau hắn mới tới thành phố Hợp Phỉ tỉnh An Huy, thủ phủ của giới thương Buôn Huy Châu, những quán cầm. Đồ vẫn mở cửa như thường lệ. Trên thực tế thì thời gian mỗi dịp, Cửa ải cuối năm là giai đoạn phát tài của họ. Tả Đăng Phong tìm được một tiệm cầm đồ tên là Kim Trạch Cửu Châu. Bảng hiệu của tiệm cầm đồ này nghe cũng khá kêu, có ý ban ân huệ tòa khắp mọi chúng sinh. Nhưng quy mô của bọn họ quả thực rất lớn. Cửa tiệm này cao tới tầng lâu, được xây dựng bằng gỗ. Bốn phía đều có ba cửa chính, dùng để tiếp đái khách hàng từ giàu đến nghèo. Tả Đăng Phong không chút do dự đi vào cửa phía đông. Ở đây không có quầy hàng mà chỉ có một một cái bàn lớn dùng để tiếp đón khách hàng. Và bốn cái ghế thái sư cùng một chiếc bàn hé ra bàn bát tiên. Ở phía đông là một quản gia mắt đeo kính tay đang bận gầy bàn tính. Bên trong còn có một cậu học việc còn non chẹt đang quét tước vệ sinh. Tả Đăng Phong vừa vào cửa, vị quản gia đeo kính đã phát hiện ra hắn. Y đứng lên dặn dò cậu học việc quý khách tới cửa, mau mang trà đại hồng bảo lên mời khách. Đại hồng bảo đắt ngang bạc trắng, nếu tôi không cầm đồ thì chẳng phải là ông lỗ vốn rồi sao? Tả Đăng Phong đi tới đặt dương ngũ lên bàn bát tiên. Đại hồng bảo vốn là đặc sản của vùng Phúc Kiến, thời xưa còn được xưng là trà cống phẩm, giá cả đắt đến cắt cổ. Buôn bán không thành nhưng cái tình vẫn phải có. Dâng trà mời khách vốn là lễ tiết bắt buộc. Lão quản gia để sổ sách sang một bên rồi tới kéo ghế cho tả Đăng Phong ngồi. Sau khi nhìn thấy thập tam cũng đi vào, lão khó tránh được sự ngạc nhiên. Sau khi trầm ngâm một hồi, lão tỏ ra giật mình, tay run run kéo ra một chiếc ghế khác. Khó trách việc làm ăn của các ông lại tốt như vậy, ông nhìn mấy thứ này rồi đánh giá xem giá trị của chúng ra sao. Tà Đăng Phong ngồi xuống ghế thái sư rồi đưa tay mở ra dương gỗ. Thập tam thì nhảy xuống ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế còn lại rồi xoay người ngồi ngay ngắn. Không vội, dám hỏi cao dánh quý tánh của quý khách. Lão quản gia chắp tay bái khi hỏi, đồng thời cũng đưa mắt nhìn qua mấy thứ trong dương gỗ. tả Đăng Phong thuận miệng trả lời, thứ cho lão hủ mắt kém, lúc trước lại không nhận ra tả chân nhân. Lão quản gia thở dài. Ông khách xáo quá, tôi cũng không phải đạo sĩ, tà Đăng Phong xua tay nói. Lúc trước thái độ ngạc nhiên và đôi tay run run khi kéo ghế lúc lão quản gia nhìn thấy thập tam đã chứng tỏ lão nhận ra được thân phận của hắn nên tà Đăng Phong cũng không lấy làm bất ngờ. Cái tên tàn bào cùng với 5 vị huyền môn thái đầu sớm đã được người đời biết tới. Đúng lúc này, chà đã được đưa lên, lão quản gia lập tức dặn dò cậu học việc đi đóng cửa lại. Sau đó kêu thêm hai lão quản gia khác tới để phụ giúp việc kiểm kê đồ vật Những đồ vật trong dương gỗ vốn rất tạp nham Lúc trước khi ở trong cổ thành, tả Đăng Phong cũng vơ vét được không ít thứ tốt Trong kim tháp hắn lại khoáng thêm một mớ Mấy thứ đồ bằng vàng bạc kim khí hắn tặng cho thiết hài Những đồ vật bằng ngọn tinh xảo thì tặng cho Ngọc Phật Còn lại những thứ đồ linh tinh thì đang đặt ở trong dương gỗ Tả Đăng Phong ngồi trên ghế Thái Sư để nhấm nháp Đại Hồng Trà. Hắn vô cùng yên tâm giao việc kiểm kê và định giá của mấy thứ đồ vật này cho bọn họ vì hắn biết buôn bán rất trọng chữ tín. Chỉ có những thương buôn có tín nghĩa tốt mới được người ta tin cậy. Đại Hồng Trà ngâm qua ba lần nước thì cậu học việc tới đổi lá trà mời. Đang lúc cậu ta còn đang loay hoay đổi lá trà thì từ hậu đường đi tới một người thanh niên vận áo bào đi tới. Tuổi của người này cũng sắp xỉ tà đăng phong. Mấy vị lão quản gia đang kiểm kê đóng đồ vật của Tả Đăng Phong khi nhìn thấy y bèn đứng dậy hành lễ rồi lên tiếng: "Thiếu Đông ra. Bỉ nhân tôn phụng hiếu, sớm nghe đại danh của chân nhân, nay mới có duyên diện kiến, đúng là may mắn." Người thanh niên nhân đi tới trước mặt của Tả Đăng Phong rồi khom người chắp tay thi lễ. "Thiếu Đông ra khách sáo quá." Tả Đăng Phong vội xua tay cười nói: Trang phục trên người và cách ăn nói của người này cho thấy y là người được giáo dục theo phong cách truyền thống. Tất cả đồ vật do tả chân nhân đem tới đều phải tính đúng giá, không được thu 20% tiền lãi. Người thanh niên nói với mấy vị lão quản gia, có việc muốn nhờ sao, tả đang phong nhíu mày mở miệng. Chân nhân pháp nhãn như thần, vì nhân không dám nói dối để che mắt ngài. Sớm nghe chân nhân pháp thuật cao thâm huyền bí, hôm nay sở dĩ bỉ nhân mạo muội mở lời quả thực có chuyện muốn nhờ, người thanh niên khẽ giọng nói, nói nghe xem, tả đăng phong thuận miệng trả lời, đại khái trước đó hắn đã thử tính toán, mấy thứ này chỉ ít cũng đáng giá 3.000 lượng vàng, 20% tiền lại tức là 5.600 lượng vàng, nhưng y lại không lấy một xu. Người thanh niên thấy tả đăng phong hòa hoãn như vậy bèn khẽ nói chuyện mà y muốn nhờ. Quả thực người thanh niên này là ông chủ ở đây. Mấy lão quản gia sở dĩ vẫn còn gọi y là thiếu đông ra bởi vì cha y chỉ mới chết được mấy hôm. Nên trong thời gian ngắn mấy người họ còn chưa thay đổi được cách xưng hô. Thật ra thì chuyện cũng rất đơn giản. Lão trưởng quý ba ngày trước vì bệnh nặng mà trầu trời. Trong khi linh cứu được đặt ở linh đường chờ an táng thì tự dưng một nha hoàn trong phủ lại nói là bởi vì khi sinh thời, lão làm ăn thất đức, nên sau khi xuống âm phủ đã bị trừng phạt rất nặng, cần phải thỉnh đạo sĩ phái Mao Sơn tới lập đàn làm pháp sự giúp lão tiêu tai giải nạn. Đám con cháu tuy cũng cảm thấy nửa tin nửa ngờ, nhưng các cụ cũng có câu thả rằng tin là có chứ không thể không tin, nên con cháu lão vội vàng sai người thỉnh tới một vị đạo sĩ phía Mao Sơn. Đạo sĩ mở miệng đòi tới 300 lượng vàng Chút tiền ấy đối với tôn da mà nói cũng chỉ giống như sợi lông trên chín con trâu Nhưng tôn Phụng tiên vẫn luôn cảm thấy tên đạo sĩ này có vấn đề Cho nên y muốn thỉnh tả Đăng Phong tới xem xét xem tên này có phải là Mao Sơn đạo sĩ thật hay là không Người đó đang ở đâu tả Đăng Phong nghe xong bèn mỉm cười gật đầu Chuyện này y chỉ cần phải tay cái là xong Cũng chẳng phải là chuyện khó khăn gì Đang ở linh đường của tiên phụ, thật lòng thì đám con cháu giống như bỉ nhân được hưởng phúc. Ấm của tiên tổ, kế thừa gia nghiệp, dù bỏ ra 300 lượng vàng cũng không đáng làm phiền đến tiên giá của tả chân nhân. Nhưng tiên phụ lúc sinh thời vốn là người hiền lành, lúc mở cửa làm ăn buôn bán chưa bao giờ ức hiếp một ai, lại còn xây cầu đáp đường, làm nhiều việc thiện. Nhưng nha hoàn này lại nói là tiên phụ lúc còn sống là người thất đức, mà tên đạo sĩ đó cũng rèm pha mấy câu. y nói nếu để người ngoài biết được chuyện này, chuyện làm ăn của bồn tiệm bị thiệt hại cũng chỉ là chuyện nhỏ, làm nhục danh dự của tiên phụ mới là chuyện lớn. Người thanh niên giải thích, nhưng anh lo lắng có khi tên Mao Sơn đạo sĩ kia là thật nên cũng không dám dại dột đi đắc tội với hắn, vì thế anh mời nhờ tôi ra mặt để làm rõ thật ra. Tả Đăng Phong cười nói, Chân nhân minh giám, Quả thực là như vậy, Vị đạo nhân này cũng là do chúng tôi vô tình gặp ở trên đường chứ không phải là người được thỉnh tới từ Mao Sơn, Người thanh niên nhân ngợt đầu nói, Anh dẫn tôi đi xem một chuyến, Tả Đăng Phong buông chén trà đứng lên nhìn qua Thập Tam rồi nói, Mày không cần đi, Cứ đợi ở đây là được, Thập Tam nghe vậy bèn ngợt đầu, Mau dâng trà cho tiên trưởng, Tôn Phụng Tiên thấy vậy vội vàng dặn dò cậu học việc, y chưa từng thấy con mèo nào lại biết gật đầu cả, nó không uống trà, chỉ cần cho nó chút nước là được rồi. tả Đăng Phong nhấc tay tỏ ý bảo Tôn Phụng Tiên dẫn đường, một lát sau, hai người rời khỏi cửa hàng đi tới đại viện ở đằng sau, đây là một mảnh sân trong rộng kinh người, phía trước là lầu cao dùng cho việc buôn bán còn ở phía sau, phía tây đang mở rộng cửa. Mảnh sân được chia thành trước và sau Tiền viện là nơi ở của đám nha hoàn hạ nhân Còn hậu viện là nơi nghỉ ngơi của chủ nhân và gia quyến Linh cứu của lão trưởng quý được đặt ở đại sành của hậu viện Sau khi bước vào linh đường Hai bên của linh đường được bày một loạt ghế thái sư Những chiếc ghế này được chuẩn bị cho những người thân bằng cố hữu gần xa tới cúng tế Lúc này trong linh đường có mấy người phụ nữ còn đang đốt tiền vàng mã Ở phía Tây có một đạo nhân trung niên đầu đội đảo quan, trên người bận đảo bào. Nghe được tiếng bước chân, y mở mắt nhìn thoáng qua Tôn Phụng Tiên và Tà Đăng Phong, sau đó nhắm mắt lại nhắm hai mắt lại để làm ra vẻ cao thâm. tả Đăng Phong trước đó đã tới Mao Sơn mấy lần nên hắn cũng nhìn thấy trang phục của Mao Sơn đạo nhân. Trang phục và kiểu tóc của vị đạo nhân này quả thực giống đạo sĩ Mao Sơn như đúc. Nhưng trên người y lại không có một chút tu vi linh khí nào nên tả Đăng Phong chỉ vừa mới vào cửa đã nhận ra y chỉ là một tên đạo sĩ giả mạo. Ngoài ra tả Đăng Phong cũng từng theo Kim châm làm pháp sự. Cho dù đích thân Kim Châm tới làm pháp sự thì y cũng chỉ thu nhiều lắm là 200 lượng vàng. Vị đạo trưởng này lại há mồm đòi tới 300 lượng vàng. Y quả thực ra giá có chút quá cao. Đạo trưởng là đạo nhân của phái nào? Tà Đăng Phong đứng tựa vào quan tài rồi cười hỏi vị giả đạo sĩ này, vô lượng thiên tôn, không giấu thí chủ, vần đạo là đạo nhân phái Mao Sơn đạo nhân. Vị đạo sĩ giả này đã nói hớ ngay câu đầu tiên, đạo sĩ không gọi những người tục ra là thí chủ mà chỉ có hòa thượng mới gọi như vậy, dám hỏi đạo trưởng trưởng giáo của Mao Sơn là ai? Tà Đăng Phong cũng không lập tức vạch mặt y vì hắn thấy được quần áo bên trong của vị đạo sĩ này cũng rách nát như rẻ lau. Cuộc sống thường ngày của y có lẽ cũng vô cùng đói kém. Một trong năm huyền môn thái đầu, Kim Trâm chân nhân, vị đạo sĩ giả lại lòi đuôi cáo. Kim Châm là biệt hiệu của độ thu đình, giống như tàn bảo là biệt hiệu của tà Đăng PHNG vậy. Sau lưng y gọi như thế thì được. Nhưng ngay trước mặt lại xưng hô như vậy thì rất vô phép Vi phạm lễ nghĩa của một người môn nhân với trưởng giáo Dám hỏi cao thọ của đạo trưởng Cao thọ dùng để hỏi tuổi của một người một cách trang trọng Tả Đăng Phong hỏi lại 43 năm có lẽ Sắc mặt của vị đạo sĩ giả mạo này tuy có vẻ trang nghiêm Nhưng y sơ hở trồng chất Ngay cả đạo lý Người tu đạo không được hỏi tuổi Cũng không biết Đạo trưởng Ngài đường xa tới đây cũng không dễ dàng Chủ nhân nơi này sẽ tặng ngài 10 đồng đại dương để cảm tạ Tả Đăng Phong bình tĩnh nói Anh là người phương nào mà dám hoài nghi bần đạo Vần đạo là đệ tử chính thống Mao Sơn Mật Tông Đạo sĩ giả mạo giận dữ đứng dậy nói Tả chân nhân, ngài chắc chứ Tôn Phụ Tiên thấy thần sắc nghiêm túc của vị giả đạo sĩ bèn cảm thấy lo lắng vì sở tả Đăng Phong sẽ đổ oan cho oai nhìn thấy chưa? Đây là kinh điển chính thống của Mao Sơn chúng ta, chỉ có đệ tử chính tông như bần đạo mới có. Vị đạo sĩ giả mạo móc ra từ trong ngực, một quyển sách cũ nát ve vẩy trước mặt của tả Đăng Phong. Người anh em, nghe khẩu âm của anh chắc hẳn anh là người Giang Tô Anh đừng xa tới đây nên tôi cũng cờ hô ngờ muốn bạch mặt anh. Nhưng người anh tự cho mình là thông minh đồng thời cho rằng người khác đều là kẻ ngu. Những thứ khác tôi không cần phải nói cho anh biết. Chỉ nói tới chuyện người đời đều biết mật tông và hiền tông là hai nhánh của Phật giáo. Thế mà anh lại đem cách phân chia của Phật giáo áp dụng lên đạo gia Anh không sợ tam mau tổ sư hạ phàm kiếm chuyện với anh sao? Tả đăng phong thuận miệng cười nói. Anh rốt cuộc là ai? Vị đạo sĩ giả mạo lớn tiếng đặt câu hỏi. Tôi gọi Kim châm một tiếng đại ca. Ông ta cũng gọi tôi một tiếng người anh em. Tả Đăng Phong xoay người bước ra ngoài. Người đâu? Đưa hắn 10 đồng đại dương rồi tống cổ hắn đi. Còn nữa, canh gác nghiêm ngặt tiểu thúy cho ta. Tôn Phụng Tiên hô lên với đám hạ nhân trong viện. Mày gọi anh xưng em với tên hán gian. Mày cũng chẳng phải thứ tốt lành đâu. Đạo sĩ giả mạo thấy sự tình bại lộ bắt đầu thở hồn hền chửi tục. Anh nói ai là hán gian? Tả đăng phong lạnh lùng quay đầu nhìn oai. Kim châm là hán gian. Chuyện y giúp đám quỷ en đã bị lộ. Hiện nay có mười mấy môn phái đang thảo phạt phái mau sơn. Mày nếu thực sự là anh em của y sao lại không tới hỗ trợ? Đạo sĩ giả mạo không nề nang gì nói. Lập tức nói ra tất cả những gì mà ngươi biết, nếu không ông đây giết ngươi Tả Đăng Phong đưa tay bóp chặt cổ đối phương Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới Chương 142 Bản tâm bất mội, tấm lòng ngay thẳng Tả Đăng Phong trong lúc nguy cấp đã vô thức sử dụng thân pháp Tôn Phụng Tiên chỉ thấy kịp trước mắt hắn có một cái bóng nhoáng lên Khi y lấy lại tinh thân thì y phát hiện tả Đăng Phong đã bóp chặt lấy cổ của người đạo sĩ giả mạo rồi đẩy y tới góc tường. Những nữ quyến trong tôn gia đều xuất thân từ gia đình giàu có nên chưa từng chứng kiến cảnh tượng này. Nhưng mặc dù bọn họ cảm thấy rất kinh ngạc nhưng không ai phát điên gào thét gì cả mà tất cả chỉ đưa mắt nhìn tôn Phụng Tiên. Chờ người đứng đầu cái nhà này quyết định đỡ hai vị phu nhân về phòng. Tôn Phụng Tiên sai người đỡ nữ quyến. Sau đó đi ra dặn dò hạ nhân đang đứng gác ở trước cửa linh đường Mau trẻ tới nói cho các vị quản gia bảo họ mau chót kiểm kê và định giá đồ vật cho nhanh Sau đó đổi thành kim phiếu Tuy rằng tả Đăng Phong đang ở nổi nóng Nhưng hắn vẫn lấy làm khâm phục trước sự bình tĩnh và cơ chí của vị thiếu đông gia trẻ tuổi này Lúc này mặt của tên đạo sĩ giả mạo đỏ tới mang tai Đấm đá lung tung Tà Đăng Phong lúc này mới nhớ ra mình đã dùng sức quá nhiều khiến y chẳng nói được. Y nghĩ tới đó bèn nhi su mày buông tay. Tên đạo sĩ vừa có thể hít thở được đã ho khăn liên tục. Thần sắc trở nên khủng hoảng. Tôi là tả Đăng Phong. Anh mau kể lại hết đầu đuôi câu chuyện cho tôi. tả Đăng Phong nghiêm túc nói. Sở dĩ y nói ra tên họ của mình là để cho đối phương không dám nói xạo. Người trong giang hồ đều biết nói tà Đăng Phong là một người tà ác, thiện ác sát phạt chỉ trong một ý niệm. Chuyện Kim Châm làm việc cho người NB bị phát hiện, Mao Sơn phái lúc này bị rất nhiều đạo sĩ bao vây, nghe nói là muốn thanh lý môn hộ. Đạo sĩ giả mạo vội vã trả lời, y quả thực có nghe qua tên tuổi của tà Đăng Phong, y thực sự rất lo sẽ chọc giận hắn. Kể lại chi tiết hơn đi, tà Đăng Phong nhíu mày quát lớn. Trước đó hắn khi hắn mời Ngọc Phật hỗ trợ thì Ngọc Phật đã từng nói Kim Châm không ở phái Mao Sơn. Kim Châm đang rời khỏi đó vào thời gian nào thì không ai biết, nhưng có một điều có thể khẳng định, suy đoán của hắn lần đó không sai. Tin đồn Kim Châm giúp người NB phá trận đã bị đồn thổi ra ngoài. Mấy ngày gần đây có tới mấy trăm đạo sĩ đang vây chặt lấy phái Mao Sơn. Họ nói là muốn giết đi Kim Châm. Đám đạo sĩ thật bị bao vây chẳng thể rời núi, mấy người chúng tôi đều là những thôn dân sống dưới chân núi, mà những người thỉnh làm pháp sự cũng đều là đám người giàu có, vì thế chúng tôi mới giả mạo đạo sĩ mong kiếm miếng cơm. Anh dám gạt tôi sao? Tả Đăng Phong lạnh lùng cắt lời vị đạo sĩ giả mạo, danh tiếng nghĩa hiệp của Kim Trâm được đồn đái xa gần. Nhưng chuyện y bị uy hiếp phải giúp đỡ đám người NB cũng không thể nào dẫn đến chuyện có nhiều người tới bao vây phái Mao Sơn như vậy. Quan trọng hơn là trong thiên hạ cũng chỉ có mấy người giết được Kim châm Độ Thu Đình. Đảo ra, tôi nói thật đó, chuyện này vốn đã được truyền đi khắp nơi, chẳng lẽ ngài còn chưa biết sao? Ánh mắt độc ác của tà Đăng Phong khiến cho đối phương toàn thân run dậy. tả Đăng Phong nghe xong lại tiếp tục nhíu mày. Thời gian gần đây hắn một mực lưu lại trên núi. Vì thế bên ngoài xảy ra chuyện gì hắn thực sự cũng không biết. Người bao vây quanh phái Mao Sơn là ai? Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát sau đó lại hỏi thêm một câu. Tuy rằng chuyện này rất kỳ lạ, nhưng hắn cũng không phải là người dễ tin. Đều là đạo sĩ cả. Rửa theo màu sắc trang phục trên người thì họ là hai nhóm người khác nhau. Nghe nói họ đều tới từ Giang Tây. Đạo sĩ giả mạo không dám giấu giếm gì cả. Đạo sĩ giả mạo vừa trả lời thì tả Đăng Phong biết ngay là y không hề nói láo. Hắn cũng rất nhanh ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Mọi người đều biết phái Mao Sơn là một chi nhánh của chính nhất giáo, mà tổ đình, đất tổ của chính nhất giáo là Long Hồ Sơn vùng Giang Tây. Nói một cách chính xác hơn thì Long Hồ Sơn có thể xem là người lãnh đạo trực tiếp của phái Mao Sơn. Đám đạo sĩ còn lại chắc là đạo nhân ở các tạo Sơn. Cát Hồng là tổ sư của giáo phái này. Các tạo Sơn và Mao Sơn là hai chi nhánh lớn nhất của chính nhất giáo. Chúng và đất tổ Long Hồ Sơn hợp xưng tam đại phụ lục chính tông của chính nhất giáo. Trưởng giáo của ba môn phái Long Hồ Sơn, các tạo Sơn, Mao Sơn lần lượt được môn nhân trong giáo phái gọi là thiên sư, đĩa sư, nhân sư. Ngoài ra trưởng giáo của Long Hồ Sơn còn có một danh hiệu khác, đó chính là giáo chủ của chính nhất giáo. Tình hình hiện nay xem ra là Lão Đại dẫn theo Lão Nhị đem binh tới nhà của Lão Tam để hỏi tội. Cấp dưới phải nghe lệnh cấp trên, nên chuyến mang binh lần này cũng có tiếng. Phái Mao Sơn lần này phiền phức to rồi. Không, chuyện không chỉ dừng lại ở mức hỏi tội. Bởi vì nếu muốn đem binh tới hỏi tội cũng chẳng cần phải vây chặt lấy Mao Sơn. Không biết chừng họ định thanh lý môn hộ cũng nên. Anh làm sao để thông đồng với nhà hoàn lửa gạt tiền tài của tôn gia. Trong lòng của tả Đăng Phong đang rất loạn. Nhưng hắn cần phải tập trung tinh thần để xử lý vụ việc trước mắt. Chân nhân minh dám. Tôi đâu có biết cô ta đâu. Cô ta nói gì thì tôi chỉ vùa theo thôi. Chứ đó không phải là ý của tôi. Đạo sĩ giả mạo vội vàng giải thích, nói thật đi, là ai sai khiến anh làm vậy, nói láo sẽ bị chết đấy, tả đăng phong lạnh lùng nói, có người tới kiếm tôi, y và nha hoàn kia cùng một ruột, còn tôi thì chẳng dính dáng gì tới họ, là hắn, chính là hắn, là cái tên quét giác đó, đạo sĩ giả mạo chỉ tay vào một người đàn ông đang đứng quét giác trước tiền viện, Trên đời này quả thực có quỷ hồn, nhưng chúng rất ít khi quấy phá ai. Phần lớn đều là con người dở trò làm bậy. Tống cổ hắn đi thôi. tả Đăng Phong xoay người rời khỏi linh đường. Tôn Phụng Tiên là người đứng ra xử lý mọi chuyện. Trở lại cửa tiệm phía đông, mọi người còn chưa kiểm kê xong. Thập Tam còn đang ngồi trên ghế Thái Sư. Trên bàn đang đặt một chén nước sạch. tả Đăng Phong đặt chén nước xuống đất. Thập Tam lập tức nhảy xuống uống nước. Nó tuy đang ngồi trên ghế, nhưng lúc ăn cơm uống nước nó cần phải cúi đầu mới làm được. Tả Đăng Phong ngồi trên ghế Thái Sư suy tư. Hắn đang suy nghĩ có nên giúp đỡ Kim Trâm hay không? Nếu bình tĩnh suy nghĩ thì nếu như không xảy ra chuyện này thì hắn cũng chẳng sẵn lòng tới phái Mao Sơn. Có ba nguyên nhân, một là năm đó Kim Trâm đã từng lừa hắn, mà Tả Đăng Phong rất khó tha thứ cho người nào lừa gạt hắn. Hai là quan hệ giữa hắn và Ngọc Phật. Tuy rằng quan hệ giữa hai người cực kỳ thuần khiết. Nhưng hắn cũng rất khó đối mặt với Kim Châm Ba là Kim Trâm quả thực đã giúp đỡ đám quỷ NB. Mà tả Đăng Phong rất ghét người NB. Những nguyên nhân này khiến cho tả Đăng Phong bắt đầu đồn chân sinh lòng bỏ cuộc. Nhưng các cụ có câu quá tam ba bận. Hắn nghĩ ngợi mãi cuối cùng vẫn quyết định ra tay cứu viện. Nguyên nhân cũng có ba nguyên nhân. Thứ một. Kim Trâm là người dẫn hắn tới trận pháp, cho dù động cơ của y thế nào nhưng bản chất thì y vẫn có ân giúp hắn. Thứ hai, tả Đăng Phong vì chuyện của Ngọc Phật mà cứ cảm thấy có lỗi với Kim Trâm. Tuy rằng hắn cũng không cho Ngọc Phật cơ hội, nhưng Kim Trâm quả thực đã không còn cơ hội tiến tới với Ngọc Phật. Thứ ba, và cũng là nguyên nhân quan trọng nhất, Kim Trâm hiện nay đã trở thành hán gian trong mắt của mọi người. Không ai chịu giúp oai ngân quan mặc dù có quan hệ cá nhân rất tốt với y nhưng hắn cũng không thể đứng ra giúp đỡ oai vì ngân quan là trưởng giáo của phái toàn chân. Nếu y ra tay sẽ can thiệp vào chuyện nội bộ của chính nhất giáo, mà chuyện này là chuyện tối kỵ. Ngọc Phật càng không thể giúp đỡ Kim Trâm vì thần châu phái cũng phụ thuộc vào chính nhất giáo. Nàng không thể dĩ hạ phạm thượng, vì nếu nàng làm vậy sẽ khiến giáo phái của mình gặp tai ương. Hiện nay chỉ có hắn là người thích hợp nhất, hắn là người cô độc, chẳng thuộc về bất cứ giáo phái nào. Hơn nữa hắn cũng có quan hệ cá nhân với Kim Châm nên hành vi cứu viện của hắn cũng chỉ mang tính cá nhân. Có thể giữ được vị trí trưởng giáo của phái Mao Sơn cho Kim Trâm hay không thì hắn cũng chẳng quan tâm. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra hắn phải giữ được tính mạng cho oai tôn phụng tiên rất nhanh xử lý xong xuôi chuyện ở hậu viện. Y chạy tới tiền sảnh bồi tiếp hắn. Thấy tả Đăng Phong đang nhíu mày chầm tư y cũng không dám quấy dày hắn. Sau thời gian nhâm nhi một chung trà nhỏ, Việc kiểm kê cũng đã hoàn tất. Tổng giá trị của đống vật tạp nham trong dương là 3.800 lượng vàng, Chia làm 4 tấm kim phiếu, Mỗi tấm đều có đóng dấu của giới thương Buôn Huy Châu. Tả Đăng Phong sau khi cầm lấy kim phiếu bèn cáo từ, Tôn Phụng Tiên đã sớm chuẩn bị xong giấy mực, Y khẩn khoảng cầu xin tả Đăng Phong ghi mấy chữ. Tả Đăng Phong đương nhiên hiểu mục đích của ai trong thời loạn thế này. Có thể dính tí hương thơm của huyền môn thái đầu thì chẳng có đám giặc cướp nào dám tới quấy phá. Thậm chí ngay cả quân đội cũng phải nhượng bộ ba phần. Người trong đạo môn muốn lấy đầu của ai chẳng khác gì như lấy đồ trong túi. Rất khó để phòng bị. Cuộc làm ăn lần này Tôn Phụng Tiên chẳng lời được su nào nên Tà Đăng Phong cũng không thể khiến y bị bé mặt Do đó hắn tiện tay cầm lấy chiếc bút lông viết lên bốn chữ Bất muội bản tâm, tấm lòng ngay thẳng Hắn không đề lạc khoản vì hắn biết Tôn Phụng Tiên nhất định sẽ lo nốt phần còn lại Bởi vì nếu không thêm tên tuổi của tàn bào thì sẽ chẳng ai sợ cả Tôn Phụng Tiên thấy Tà Đăng Phong thực sự để lại mấy chữ khiến y mừng rỡ như điên Ý còn đích thân đưa tiễn, pháp thuật của tàn bào cao thâm khó lường, vừa chính vừa tà. Đệ tử của hắn so với mấy vị huyền môn thái đầu khác còn có tác dụng hơn nhiều. Trong mắt của tôn Phụng tiên thì chữ của tàn bào không chỉ có thể làm đám người xấu phải khiếp đảm mà còn có thể tránh quỷ trừ tà. Tuy rằng dương hổ đã trống không nhưng tà Đăng Phong đã quen với việc đeo nó trên lưng rồi, mới đi được vài giảm về phía đông. Tà Đăng Phong đã nghe được tiếng pháo nổ lúc đúc, y chỉ bi ế cười khổ, thương nhân đúng là thương nhân, không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào để đánh bóng tên tuổi của mình. Có lẽ chưa cần đến 3 ngày thì tất cả mọi người sẽ đều biết chuyện họ đã có một vụ làm ăn với tàn bào, khoảng cách từ hợp phì tới trấn giang còn chưa tới 500 dặm, tới chỗ không người tả Đăng Phong lập tức để khí bốn người bay lên không chung rồi nhanh chóng phóng đi. Trong lòng y lúc ấy cũng đang tính y sẽ phải tỏ ra thế nào khi gặp Kim Trâm. Sau khi cân nhắc, tả Đăng Phong quyết định không nhắc tới chuyện trước kia Kim Trâm đã lừa hắn. Coi như bản thân lâu ngày gặp mặt. Sau lần này, đôi bên chẳng ai nở ai, ân tình cũng hết. Hắn sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa. Tả Đăng Phong không hề nghỉ chân mà cứ chạy một mạch. Khoảng 1 giờ chiều y tới chân núi Mao Sơn. Quả nhiên quanh chân núi Mao Sơn có rất nhiều đạo nhân và đạo cô, màu sắc của đạo bào trên người cũng không giống nhau. Trong đó đạo sĩ vận đạo bào màu xanh, sau lưu theo hình bát quái 5 màu, ở trung tâm của hình bát quái là hình thái cực đen trắng chắc là Long Hồ Sơn chính nhất phái. Các đời Long Hồ Sơn đều được triều đình phong thưởng, có khi là tiền tiếp thu triều đình đích phong thưởng, có khi là có được thưởng rất nhiều tiền. Vì thế cho nên đạo bào của bọn họ rất nổi bật khiến cho người ta phải chú ý Mặc trên người đạo bào được may vội vàng bằng tay chắc hẳn là đạo nhân của các tạo sơn Các tạo sơn thịnh hành tiết kiệm, làm việc cũng hay hạ mình Rất ít khi đi lại trên trốn giang hồ, bởi vậy ít người biết Thế nhưng giáo phái này có thể sánh vai với chính nhất và mau sơn hợp xưng tam đại chính tông phù lục phái Thì chắc chắn tu vị ở phương diện phù lục của họ phải đạt đến độ đăng phong tạo cực Đạo sĩ cũng phải tuân theo một chế độ đẳng cấp cực kỳ nghiêm khắc. Muốn phán đoán địa vị của một đạo sĩ thì cách đơn giản nhất là nhìn xem y đội đạo quan gì. Đạo sĩ chính nhất và toàn chân đội trên đầu đạo quan có đẳng cấp cao nhất, phù dung quan. Không phải bậc đại đức thì không thể đổi. Thứ hai là ngũ nhà quan, chỉ những người chứng đạo mới có thể đeo. Bình thường nhất là hoàng quan, môn nhân chịu theo giới luật của đạo giáo đều có thể đeo. Đạo sĩ dưới chân núi có già có trẻ, nhưng ai cũng đội ngũ nhà quan. Không cần hỏi cũng biết đây đều là những cao thủ có chút thành công trong đạo thuật của hai phái. Nhưng tả Đăng Phong cũng không để những người này vào mắt. Hắn biết hai vị trưởng giáo của Long Hồ Sơn và các Tạo Sơn mới là cao thủ mà hắn phải đối mặt. Trưởng giáo của Mao Sơn bị xếp cuối trong các vị trưởng giáo của chính nhất giáo. Nhung Thiên Sư và địa Sư cũng không được xếp loại dựa trên tu vi đạo thuật mà chủ yếu căn cứ vào vai bế và cách định danh cố định giữa các chi nhánh. Hay nói cách khác tu vi của trưởng giáo Long Hồ Sơn và các tạo Sơn cũng chưa chắc đã cao hơn Kim châm Dưới chân núi cũng không có ai rảnh rỗi tới nhìn. thản sắc của những đạo nhân đang bao vây Mao Sơn cũng rất ung dung thoải mái. Nhưng khi nhìn thấy tả Đăng Phong và Thập Tam tới gần... Bọn họ đã không còn giữ được thần sắc ung dung như vậy nữa. Đạo nhân mặc trên người đạo bào cũ nát, quái miêu ở trên vai, tuổi tác cũng còn khá trẻ. Những đạo nhân này chỉ trong nháy mắt đã đoán ra được thân phận của người vừa tới. Tả Đăng Phong chẳng thèm liếc nhìn những đạo nhân này mà lạnh lùng nhìn đường lên núi. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com chương 143 Chính nhất thiên sư chỉ một lát sau. Tà Đăng Phong đã tới trước cửa đảo quan. Xung quanh đảo quan cũng bị bao vây bởi rất nhiều đảo nhân. Cửa đảo quan lúc này đang mở rộng. Mấy trăm đảo nhân của Mao Sơn đang ngồi xếp bằng ở trong viện. Khi tà Đăng Phong vừa vào cửa thì đã có một đảo nhân mới tu đạo được một năm đỉnh sông lên cản lại. Nhưng y lại bị một đảo nhân trung niên ngăn lại. Nghe con không sợ hổ là vì nó không nhận ra sự đáng sợ của con cọp. Nhưng châu già thì biết con cọc không phải là động vật dễ chọc vào Đi vào trong viện Tả Đăng Phong phát hiện thần sắc của đám đạo nhân Mao Sơn đang rất mệt mỏi Đủ thấy họ đã ngồi xếp bằng ở chỗ này rất lâu rồi Khi nhìn thấy Tả Đăng Phong Những đạo nhân đều tỏ vẻ mừng rỡ Họ nhận ra Tả Đăng Phong và biết quan hệ giữa hắn và trường giáo độ Thu Đình cũng khá tốt Tả Đăng Phong đi thẳng tới chính điện Trong chính điện đang ngồi từ trái sáng phải 8 đạo nhân, ngồi ở phía đông là hai vị đạo nhân trung niên. Tả Đăng Phong có quen với hai người kia, họ là sư vinh của Kim Trâm. Lúc này nhịp hô hấp của hai người đang rất rối loạn, hơi thở cũng không được lưu loát. Hơn nữa trước đại điện còn rơi đầy phù chú tiền đồng cùng mấy thứ linh tinh chứng tỏ hai người trước đó đã cùng với người ta so đấu pháp thuật. Phía tây là năm đạo nhân, ba nam hai nữ. Ba vị đạo sĩ cũng không còn trẻ, người trẻ nhất cũng trên dưới 50 tuổi. Hai đảo cô còn lại cũng là đảo cô trung niên, hơn nữa cũng không xinh đẹp giống như Ngọc Phật vậy. Dung mạo của hai người đảm bảo cho quá trình tu hành của bọn họ không bị quấy dày. Ở giữa đại điện còn đặt thêm mấy chiếc ghế thái sư, ở phía cánh cửa đối diện cũng có bày thêm mấy chiếc ghế đại diện cho thần vị. Ngồi trên ghế là một đảo nhân hơn 30 mấy tuổi. Tuổi của người này cũng sấp xỉ với Kim Châm, tướng Mạo cũng không tầm thường, thân vận Kim Trang, đầu đội Kim Quan. Không cần hỏi cũng biết y chính là giáo chủ có địa vị cao nhất trong chính nhất giáo, cũng chính là thiên sư hiện tại của Long Hồ Sơn. Âm dương sinh tử quyết, có thể xác định rõ ràng thực lực của đối phương. Tả Đăng Phong ngưng thần phát hiện Hoàng Y Đạo Nhân, Đạo Nhân mặc trang phục màu vàng, ngồi ở chính điện cùng với một lão đạo sĩ mặt dài hơn 70 tuổi đang ngồi ở ghế khách quý đều là những cao thủ đã vượt qua thiên kiếp. Tu vi của hai người cũng sấp xỉ kim châm, dò xét được tu vi của đối phương. Tả Đăng Phong cũng không dám coi thường, bởi vì hắn biết Đạo Nhân của chính nhất phải. em hiểu nhất là phù chú, mà phù chú có thể phóng đại tu vị tự thân. Một lát sau, Tả Đăng Phong bước vào Liễu Chính Điện rồi chắp tay chào hai vị đạo nhân ngồi ở vị trí thủ tọa. Kính chào hai vị đạo trưởng. Xin hỏi trưởng giáo của quý phái, Độ Chân Nhân giờ đang ở đâu? Tả Đăng Phong hỏi. Kim Trâm lúc này không có mặt trong đại điện, mà Tả Đăng Phong thì rất quan tâm đến chuyện y đang ở chỗ nào. Vô lượng thiên tôn, trưởng giáo sư đệ chúng phải kịch độc, y phải cắn răng mới trở về được Sơn Môn. Vừa về đến nơi sư đệ đã bất tỉnh nhân sự, cho tới nay y đã hôn mê được 7 ngày. Một trong hai vị đạo nhân đứng dậy chắp tay chào hắn. Tuy rằng lão cố gắng dằn lòng để giọng nói của mình có vẻ bình thản, nhưng thần sắc của lão vẫn có vẻ rất kích động. Tả Đăng Phong nghe xong bèn nhíu mày. Kim Trâm chúng độc hôn mê càng chứng tỏ một điều lúc trước y đã giúp đám quỷ NB tìm kiếm 12 địa chi, bởi vì mỗi một nơi ở của địa chi đều được canh giữ bởi một độc vật. Kim Trâm chúng độc chứng tỏ hắn đã phá một trận pháp nào đó chứ nếu không y đã không tiếp xúc với độc vật gần như vậy. Nhưng lúc này y còn đang hôn mê, phải chớ y tỉnh lại mới biết được chân tướng vụ việc ra sao. Mấy vị đạo trưởng này nhìn rất lạ, không biết bọn họ là ai. Tả Đăng Phong tuy đã biết rõ nhưng vẫn còn cố hỏi, y không chút lệ phép chỉ tay vào người thanh niên đang ngồi trên thần vị rồi hỏi hai vị đạo nhân. Vô lượng thiên tôn, vị này chính là giáo chủ của chính nhất giáo, cũng là Trương Thiên Sư hiện tại của Long Hồ Sơn. Lần này Trương Thiên Sư tới đây để trách phạt phái Mao Sơn chúng ta. Vị đạo nhân Mao Sơn ngồi ở vị trí phía dưới lên tiếng trả lời. Theo tôi được biết thì Mao Sơn phái do tam Mao tổ sư khai sáng. Bọn họ dựa vào lý do gì để khiển trách các vị. Tả Đăng Phong đi tới ngồi ở phái dưới hàng ghế phía đông. Đây vốn là chỗ ngồi của Mao Sơn đạo nhân. Nên theo lý thì hắn không nên ngồi đây. Nhưng lần này hắn phải ngồi. Vì chỉ khi hắn ngồi chỗ này thì hắn mới có thể đứng ra đại diện cho phái Mao Sơn. Vô lượng thiên tôn. Người ngoài cuộc không nên nhúng tay vào chuyện nội bộ của chính nhất giáo. Đúng lúc này, Trương Thiên Sư ngồi ở vị trí thần vị mở miệng, mời hai vị đạo trưởng dẫn tôi đi thăm độ chân nhân, tả Đăng Phong chẳng thèm quan tâm đến phần. Ứng của Trương Thiên Sư